các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông trẻ lại sử dụng 3 phút quý giá trong ngày để tán tư chuyện vớ vẩn chẳng ra sao. Ông à, cháu không quen biết ông, xin ông, cháu và ông tuổi tác cách xa nhau như vậy, làm sao cháu biết ông? Ông trẻ nghe xong cũng thấy rất có lý, nhưng ông liền biện hộ, nếu sự muội đã khuất nhiều năm và nếu được đầu thai có lẽ cũng lớn lớn bằng thế này rồi cũng lên. Thế nhưng cháu không biết những việc cổ kiếp trước, hay ông nhắc lại cho cháu nghe được không? Hai người, một người, một ma, một nam, một nữ cứ xoay quanh chiếc bàn, một người thì kiên quyết nhất định mình không phải là sư muội, còn người kia thì khăng khăng cho là như thế. Những người còn lại cúi đầu, cảm thấy chuyện này thật là khó tin và nực cười. sắc mấy chốc, 3 phút đã sắp hết, ông trẻ dường như rất đau lòng, ông cảm thấy tuyệt vọng. Hay, chẳng trách mà người xưa nói chuyện đau lòng nhất là trên đời dù gặp được nhau xong lại không nhận ra nhau. Xem ra sư muội đã quên hết những chuyện ngày xưa rồi. Thôi được, huynh đi đây, huynh cho muội xem một rất mộng ký ức, trong đó là những ký ức rất tốt đẹp giữa ta và muội. Các cháu cùng xem, xem xong các cháu sẽ biết được ta từng là một chàng trai si tình và hào hiệp như nào nói xong, từ bàn tay ông bay lên một làn khói màu tím. Sau khi khói tan, ông chẻ đã biến mất. Lục Tử Minh cau mày bình phập, đúng là ông nào trong đây. Thì thì và Kha Lương đang toát mồ hôi hột thì cười to, Tần Cẩm chẳng biết làm gì nữa. Đúng lúc này, mọi người còn nghe rõ hai tiếng sừ muội, rồi tất cả lạc vào trong một giấc mộng. Tần Cẩm nhìn thấy một tấm gương to, trong đó có một bóng người đang di chuyển tiến lại gần, cô nhìn thấy rõ hơn, thậm chí còn nghe được những người trong đó đang trò chuyện. Cô quyết định ngồi trước tấm gương như một bức tường đó. Bên cạnh cô còn có ba người, Lục Tử Minh, Kha Lương và Thư Thi. Mọi người ngồi thành hàng như đang xem phim vậy. Vào lúc này, họ không nghĩ là mình đang nằm mơ mà tưởng rằng mình đang xem phim. Do vậy, cứ nhìn nhau mà cười khúc khích. Tiếp không các bạn? 1 tiếng rồi 1 tiếng rồi Ok các em 1 tiếng rồi Đọc được không? Đọc được không? Rồi <cười> các bạn. À admin cứ làm việc cho anh nhá. <cười> anh bảo rồi, à, chúng ta nhắc thả bạn nào thả icon chúng ta nhắc một lần, lần thứ hai quất nhá. <cười> một tiếng rồi em. Ok anh đọc à uh, uh, hết chương này thôi nhá. Hôm nay mình có đọc đến đây thôi. Đọc thêm chút nữa. Ừm uh, dài lắm cái chương tới là nó dài lắm em. Ok, anh đọc uh, thêm một chương nữa thôi. Anh đọc thêm một chương nữa thôi nhé. Anh đọc thêm một chương. Chương 16 Nghe hát trong vườn Trong gương, dần dần hiện lên con đường Giang ngạn trong tiết tháng 3 Mưa bụi răng mắc không gian Một gia đình giàu có Vừa khóc lóc thảm thiết Vừa bê một bộ cuốn quan tài Tiền giấy bay đầy trời càng làm tăng thêm vẻ thê lương cho cảnh sát ảm đạo. Người qua đường liếc nhìn rồi bình luận. Người con gái đó đúng là mệnh khổ, 12-18 tuổi, đã chết yếu. Nghe nói là do bắt mắc bệnh hiểm nghèo mà chết. Nhưng một người chưa từng bước chân ra cửa, sao lại chết vì bạo bệnh? Có một người hàng xóm nói, nghe nói cô ta bị ma nàm bám giết nên mới chết. Tuy người đó nói rất nhỏ, song vẫn bị ba người ngồi uống nước bên đường nghe thấy. Ba người bọn họ ăn mặc như nông dân. Một ông già, chắc là bố của hai người còn lại. Một nam, một nữ. Người con trai trông rất đàn ông, lông mẻ rậm, mắt to. Còn cô gái thì khỏi phải nói, xinh đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp của cô khiến bao người trên đường cứ trốn mắt ra nhìn. Người con gái ngượng ngùng, mạnh mà... mẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net